Trùng tan cuốn mệnh Tác giả Tâm hữu Giọng kể Huy An Trạo diễn Kim Linh Quý vị có biết Đằng sau cái sự khắc nghiệt của một người cha quá cố Dành cho đứa con trai duy nhất Lại là một bí mật động trời Được giấu kính suốt mấy chục năm qua Khi Mạnh đập tan bức trường Phật đến tiềm chàng Thì thứ mà hắn nhận được Không phải là của cải mà là một sự thật nghiệt ngã. Liệu cái sự thật này là nguồn cơn của sự cứu rỗi hay chính là môi lửa đẩy gia đình của hắn vào thảm cảnh không rối thoát hay là không? Mời quý vị cùng lắng nghe phần chi tiết để khám phá bí mật khủng khiếp này. Chào mừng quý vị khán giả đến với Huy An kể chuyện ma trên kênh Truyện Ma Lê Huy An và cũng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay. Và để tăng thêm phần gắn kết khi nghe truyện thì xin mời quý vị hãy cùng tham gia một cái trò chơi bé bé xinh xinh của tôi. <cười> Sẵn đó, đăng ký ủng hộ kênh giùm tôi nghe. Và bây giờ chúng ta bắt đầu. Truyện ma Lê Huy An. Giữa đêm khuya, gió trì rào thổi từ sông vào cái xưởng đóng hòm của ông sáu. Nó mang theo hơi lạnh của tháng mưa phùn và cái mùi phù sa đặc trưng của dụng sông nước. Bên trong sưởng ánh đèn vàng treo đung đưa lúc sáng, lúc tối, soi rõ cái dốc dáng già nu đang ngồi nghiêng đầu quái lạ sang một bên của ông Sáu. Ông ngồi đối diện bên dưới bàn thờ Phật, quan âm của sưởng Hai tay siết chặt vào nhau, mỗi khi ánh đèn nhá lên, Là lại hiện ra rõ khuôn mặt tím tái Cùng đôi mắt trợn trộn của ông sáu. Đứng cách đó chừng chục bước chân, Có hai người đang lấp ló Theo dõi bộ dạng kỳ lạ của ông sáu. Đó chính là Mạnh và Mận Đứa con dâu và đứa con ruột duy nhất trong nhà của ông sáu. Mận lúc này đứng sau chồng của mình Giọng có vẻ hồi hộp lẫn lo sợ Cô thủ thủy vào tay của chồng mình hỏi Ông Ông chết rồi hả mình Hay, hay là chỉ xỉu thôi mình nhổ một bãi nước miếng xuống đất Giọng nói tịnh queo Chật chật mấy cái kiểu đó Thì chắc là chết ngắt rồi chứ còn gì nữa Mận nút nước bọt một cái Rồi liếc mắt nhìn xung quanh Xem có ai chứng kiến cảnh ông Sáu Lên cân đầu tim Rồi điểm dần trên ghế hay là không Nhưng bây giờ bên trong xưởng vô cùng yên tĩnh Chỉ có hai vợ chồng họ là đang đứng ở xa quan sát Mận nói Tôi mình thấy ổng chết vậy mà không cứu Có ác lắm không Mạnh Mạnh nghe vợ mình nói thì trầm giọng nghiêm túc Không ác Đợi biết bao lâu ổng mới chịu chết để lấy cái tài sản của ổng Cứu ổng sống lại Thì chừng nào vàng bạc của ổng mới về tay của mình Mận gật cù đồng tình Vậy vậy ráng đợi chút xíu nữa đi chồng chết hẳn Rồi mình hãy lại gần Quả ra Vừa rồi hai vợ chồng của Mạnh đang ngủ trong buồn Thì nghe tiếng ú ớ của ông Sáu Nên mới vội chạy ra Lúc đó Họ thấy ông Sáu đang không thở được Tay thì siết chặt vào phần tim Khuôn mặt nhăn nhó Ngồi trên ghế ú ớ Như muốn kêu ai đó giúp đỡ Chứng kiến cảnh đó Tưởng chừng con trụt Và đứa con dâu phải dội vàng tới giúp cha của mình Nhưng không Mạnh và Mận lại quyết định vô cùng nhẫn tâm Chính là đứng nắp ở trong nhà Mặc kệ người cha già tự sinh tự diệt Mãi một lúc sau Khi thấy ông Sáu đã gần như không còn cử động được nữa Mận mới dám đi lại gần Ngó nhìn vào tay ông Dù sợ nhưng lòng tham giận ác đi tất cả Mận thì thảo hồi nãy tôi thấy ổng cầm cái gì đó ở trong tay mà ta sao giờ không thấy nữa mà không biết cái chìa khóa tủ dấu vàng của ổng để đâu hết mình ha mình nghe tới cái chữ vàng thì mắt sáng rực hắn bước tới định gỡ đôi bàn tay đang đang chặt của cha mình ra nhưng vừa chạm vào làn da lạnh ngắt của xác chết hắn giật thót mình rùi lại vì cảm giác như có một luồng điện đang chạy dọc sống lực Đôi mắt của ông Sáu dường như vừa đồng đầy Vẫn nhìn trân trân vào mạnh Khiến hắn thấy lạnh toát cả da cả Hắn chửi thề một tiếng rồi la lớn Má nó Chết rồi mà còn nhìn cái gì không biết nữa à Tự ông chết chứ có ai giết ông đâu Mà cái mặt ông thấy ghê vậy Đúng là ông già chết rồi mà vẫn còn khó ư Để coi Kiếm cái chìa khóa tủ ông cất ở đâu Chắc là vòng vòng qua đây thôi Dành đi mận lật đật chạy qua đóng bào gỗ ngổn ngang, đôi bàn tay mập mạp của mận bới tung những tấm gián tạp. Cô dừa ngó nghiêng khắp nơi, miệng vừa làm mầm chửi rủa cái nóng hầm hập của đêm hè. Cái căn xưởng mộc vốn chỉ đã u uất, giờ đây lại càng thêm ngột ngạt bởi có một sát người đang lạnh dần trong sự tối. Nhưng hết thảy những sự lạnh lẽo đó cũng không bao giờ lạnh bằng cái lòng dạ. Của hai kẻ tham làm kia Mạnh đứng giữa sượng Nhìn cái bóng của cha mình Đổ dài trên vách dáng Dưới ánh đèn dầu Cái bóng ngồi nghiêng đầu đó Như một lời nguyện rũa Đang ám vào tâm trí hắn Nhưng cái sự ích kỷ Và lòng tham Đã bóp nghẹt chút nhân tính cuối cùng Còn sót lại trong quyết quạng Của đứa con bất hiếu Hắn bước tới cây xác Không phải để rút mắt cho cha Mà là để lục xoát những túi áo Cố tìm cho ra cái thứ của cải Mà hắn tin rằng Ông già đã giấu giếm mấy lâu này Ê, Tìm thấy rồi nè Mình ơi Đây nè Cái chùm chìa khóa nằm trong hũ đựng đính này cho nổi Mận ra lên Cầm chùm chìa khóa trị xét Đưa lên cao. Hai vợ chồng nhìn nhau Nụ cười tham lam hiện rõ trên khuôn mặt Dưới ánh đèn lạch lè Mặc kệ cái xác của người cha già Vẫn ngồi ở đó lạnh giận Nhưng lòng tham của hai kẻ khốn nạn cuối cùng lại không được toại nguyện. Bởi sau khi mở cái tủ mà chúng cho rằng ông Sáu giấu của cải thì bên trong đó không có cái gì ngoài một số đồ kỷ niệm không có giá trị của ông già. Họ tức lắm, nhưng cũng không làm gì được ngoài việc đem sự bực bội đó vào buồn ngủ. Trời vừa hửng sáng, Mạnh đã đứng trước cửa sưởng mọc tay cầm điếu thuốc lá, đôi mắt tráo quảnh, nhìn mấy người thợ đang tay quay cưa xẻ đóng gỗ mít. Hắn giống là kẻ, không có ai ra gì. Suốt ngày chỉ biết đâm đầu vào mấy sông bài cào, nên tính tình nóng nảy, tính toán chi ly đã thấm vào tận trong người của hắn. Thấy người thợ định lấy tấm dáng dày ở phía trong cốc, mạnh bước tới cản lại ngay. Mặt hắn hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Nè chú Bình, chú tin lấy tấm gián mắc tiền đó chi vậy Chú Bình là một người thợ tâm niên của xưởng. Nghe câu hỏi thì ngơ người đáp. Ừ thì uh, đang làm hòm cho ông Sáu mà. Mạnh nghe thì nhăn mặt lại, đôi mắt lộ ra và khó chịu. Ai không biết chú đang làm hòm cho ổng. Ý là lựa gỗ tạp rẻ thôi. Còn cái chú đang lấy mắc dữ lắm. Để dành đó còn làm cho khách nữa. Ông già, ông chết rồi. Năm loại nào không được. Lương chỉ cái loại mắc tiền đó, nó phi lắm. Trôn suốt đất, vài chục năm cũng bụt nát như nhau thôi hả? Chú Bình nhìn mạnh bằng ánh mắt kinh vĩ. Bằng tay trung trung, vì tức giận. Nhưng cũng đành buông tấm dáng tốt xuống. Ông thở dài. Bây là chủ. Bày nói sao, tao nghe vậy thôi. Có điều, làm cái nghề này mà nói được cái câu trôn xuống đất dăm ba chục năm của một nát như nhau thì bày bày lắm đó nghe Mạnh. Mạnh trừng mắt, giọng nó quan quan lên cho cả mấy người hàng xóm đang đứng gần đó nghe thấy. Chú đừng có nói nhiều, tôi là chủ, tôi có quyền quyết định, tiền bạc bây giờ khó khăn lắm. Tôi phải lo tính toán sao cho tròn đạo hiếu Mà không nợ nần ai hết Chú cứ đóng cho lẹ dùm cái đi ha? Làm xong bữa nay Thì tính tiền lương luôn Mai mốt khỏi tới đây nữa Nổi xong Mạnh quay lưng đi thẳng vào trong nhà Nơi Mận đang ngồi giữa đống đồ vúng điếu Của bà con hàng xóm Nó đang giả dờ lấy khăn tay lau nước mắt Miệng thăng ngắn thở dài Kể lệ với mấy bà hàng xóm Về nỗi đau mất cha. Nhưng đôi mắt thì cứ ráo liền, nhìn xem xóm diện đi tiền ít hay là tiền nhiều. bà ơi, vợ chồng con còn chưa có báo hiếu gì được cho ba hết mà. bà đi vậy rồi, vợ chồng con biết sao đây. Còn thằng Bảo cháu ba nữa, nó nói là nó nhớ ông nội hoài à. Tụi con biết nói với nó sao đây bà ơi bà Tiếng cốc cô Mận gian lên Ngẹt chát chúa Giả tạo vô cùng Mạnh bước vô Nó ngồi xuống bộ ngựa cổ Thẳng nhiên xé cái đùi gà luộc trên mâm cúng Rồi đưa lên miệng gặp ngon lành Tăng cô bảo Đứa con trai mới lên tám của Mạnh Đang đứng nếp vào góc cột nhìn cha Với ánh mắt sợ hãi Đứa nhỏ khóc sụt sùi Vì nhớ nội Thì bị bệnh đa lớn mắc cái gì mày khóc hoài vậy Nín ngay cho tao Còn nít cô nôi biết cái gì mà khóc với lóc Để dành nước mắt đó ha, Nửa tao có chết Thì mày khóc cho tao Mấy bà hàng xóm thấy như vậy Thì chỉ biết nhìn nhau thở dài Họ thừa biết cái tính ngang ngược Và bất hiếu của vợ chồng mình từ lâu Đảm tàn cứ như vậy mà diễn ra Trong không khí cường gạo Phía sau nhà, tiếng đục đẻo của tờ mọc gian lên từng hồi cọc cạch. Cái hòm bằng gỗ tạp dần hình thành với những vết nứt, dết giá díu cậu thả, nhìn công khác gì một cái lòng ngốc con thú. Mạnh nhìn cái hòm nụ cười đắc ý hiện lên trên môi vì nó nghĩ mình đã tiết kiệm được một khoản kha khá tiếng tụng kinh gõ mỏ gian lên lộc cọc trong gian nhà chính, nhưng không thể nào xua đi được. Cái không khí nặng nề Đang bao trùm lấy từng tấm dáng Cột kẹp Ông tư đạo Người thầy cũng có tâm niên trong dùng Nãy giờ cứ đứng tần ngần trước linh cữu ông sáu, Cương mặt già nua của ông Biến sắc liên tục Khi đôi bàn tay Đang dèo những đồng tiền quẻ lên cái dị xứ Mạnh đang ngồi dắt dẻo Ở trên ghế cổ Tay cầm ly trụ đế húp một ngụm Rồi ca lên một tiếng đầy sảng khoái Nó nhìn ông Tư Đạo bằng ánh mắt xem thường của một người không bao giờ tin vào chuyện thần thánh ma quỷ. Mạnh nói với ông Tư bằng điều bộ phách láo. Này ông Tư, ông coi làm lễ cho lệ lệ dùm tôi cái. Bày dẻ gieo quẻ chứ cho mất công nguyên cả buổi vậy. Miễn sao tiễn ông già tôi xuống lỗ em xui là được rồi. Bớt là màu đi. Ông Tư Đạo không trả lời ngay. Ông chậm rãi cúi xuống. Nhìn kỹ dị trí những đồng tiền rồi đột ngột ngước lên. Đôi mắt ông hiện rõ sự lo âu tột đột. Ông Hà thấp giọng nói với Mạnh. Cậu Mạnh à, tôi nói thiệt lòng. Cậu nên chuẩn bị tầm lý đi. Khỏe này sâu lắm. Ông sao, ông đi vào đúng cái giờ đại hung. lại còn đem theo cái nỗi quất ngẹn trong lòng chưa có tàn được nhà mình phạm phải trùng tang liên tang rồi nếu không lo làm lễ trân yếm cho đàn quan thì trong vòng 49 ngày tới e là có quả sát thần đâu mạnh nghe xong liền đập ly rượu xuống bàn cái mặt bặm trợn của hắn đỏ gây lên vì tức giận hắn đứng dậy chỉ tay thẳng vào mặt ông tư đạo mà la lớn ông đừng có mở đó nói chuyện tàu lao Để hù dọa lấy tiền nhà tôi Đúng không Cái thứ thầy cúng như ông tôi lạ cái gì Hãy thấy nhà người ta có chuyện Là mày đặt trùng tang này trùng tang nọ Để kiếm thêm tiền Cha tôi già rồi thì bệnh chết thôi Quy luật tự nhiên vậy thôi Cái gì mà trùng tan trùng téo nữa Mà thôi Ông là ơn ông biến đi giùm tôi đi Tôi không có mướn ông nữa Đi đi đi Mận đang đứng gần đó Nghe thấy chuyện tiền Thì liền hồ theo chồng Mận chống nảnh Cái miệng rộng bắt đầu xì xói Đúng rồi á Ở đây không có ai mà lạ gì mấy cái ông thầy miệng lưỡi Chiên đi hù người khác Để kiếm thêm cháo thêm gạo đâu Cái này ông chỉ gạt được mấy đứa quê thôi hả ông ơi Ông tư đào thở dài Ông lặng lặng dọn dẹp đồ vào trong túi chải Trước khi bước ra khỏi cửa Ông còn quay lại Nhìn linh cửu của ông Sáu một lần cuối cùng Với ánh mắt đầy thương cảm Rồi nói nhỏ Nghiệp bao là chuyện co thiệt Không phải cứ không tin là nó không tới đâu Tôi chỉ sợ Tới lúc cậu muốn làm lễ Thì đã không còn kịp nữa rồi Mạnh cười cái một tiếng Hắn quay sang ôm da của Mận Rồi nhìn cái hòm gỗ tạp Đang đặt dưới nhà với vẻ đắc ý Nhưng đúng lúc đó Một con mèo đen từ đâu Lao qua cửa sổ Nó nhảy qua linh cữu của ông Sáu rồi kêu lên một tiếng Đầy ai quán Cái quan tài bỗng nhiên phát ra tiếng kêu đùng đùng từ bên trong như đang có ai dùng búa đóng đinh dọc ra Khiến mấy người hàng xóm đang ngồi gần đó Phải giật mình đứng dậy nhìn nhau đầy sợ hãi Mạnh thoáng trùng mình Nhưng hắn đập tức trấn tĩnh Nó cầm cây sào đuổi con mèo đi Rồi quay lại chửi mấy người hàng xóm đã đột nhát càng Và cuối cùng thì đám ma của ông Sáu cũng trôi qua trong sự bàn tán của mọi người. Chỉ có vợ chồng của Mạnh là dường như vẫn ung dung như không có chuyện gì xảy ra. Mới chung cất ông Sáu được ba ngày mà cái nhà này đã lạnh lẽo như cây hầm đá. Dù nhăn khói trên bàn thờ vẫn cháy đổ trực suốt ngày đêm. Mận ngồi bó gối trên cái giường, tay cứ mừng mê mấy tờ tiền lẻ còn sót lại sau đám tang mặt mày trâu lại đầy vẻ bất mãn, vì số tiền phúng điếu không thấm tháp vào đâu so với công sức của mận bỏ ra cốc lóc mấy bữa nay. Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa, những hạt mưa nặng hạt quất trào trào lên mái tôn cũ kỹ tạo thành những âm thanh chắc chúa, Ác cả tiếng côn trùng trên rỉ trong đám cỏ dại quanh nhà. Mận gom hết tiền nhét vào trong túi áo, rồi nằm xuống định chập mắt một chút. Nhưng cứ nhắm mắt lại là hình ảnh ông sáu Với khuôn mặt tím tái lúc chết Lại hiện lên rõ mộng một trong đầu của Mận Khiến nó cứ trăng trọc lăn qua lục lại không thôi Đêm càng dễ khuya Tiếng mưa càng nặng hạt Kèm theo tiếng gió trích Nghe như tiếng ai quán thạc Mận đang thiêu thiêu ngủ Thì bóng giật mình tỉnh chất Bởi một âm thanh Giàn lên ngay sát đầu dự Nó hé mắt dịch trạng Tim mẫn như ngừng đập khi thấy một bóng đen thù lù đang đứng ngay cạnh chân bụng. Dưới ánh chớp lóe sáng ngoài cửa sổ, Mận nhận ra đó chính là ông sáu. Ông đứng đó, tay phải cầm cái dù đục sắc lẹm mà sinh thời ông vẫn dùng để đục lỗ mộng. Khuôn mặt ông sám quét không còn chút máu. Đôi mắt sâu quấn nhìn chăm chăm vào mặt con dâu đầy trẻ hận thù. Còn khai bực hiếu lòng. Dạ, thua cả xuất sinh Sao mà tao yên nghĩ được Sao mà tao yên nghĩ được đây Giọng nói của ông Sáu Giang lên trẻ trẻ Ô ô Như giọng về từ dưới đáy quyệt sâu thẳm Nghe trợt cả tóc gáy mận muốn hét lên gọi chồng Nhưng cổ họng của mận cứng ngắt Lưỡi liếu lại không thúc nên lập Tay chân bụng trụng Như người mất hồn Ông Sáu tư tư dơ cái đục lịch, Mũi đục ngọt quất chĩa thẳng ra phía bên sông Nơi neo những khúc gỗ to lớn của sự Mận nhìn theo hướng tay chỉ Nó bỗng thấy Phía đó sáng trượt lên Một thứ ánh sáng màu chạc ống ả Lấp đánh mời gọi giữa mặt đêm đen kịch Lòng tham lam trỗi dậy mạnh mẽ Lớn ác cả nỗi sợ hãi. Mận nghĩ ngay đến chàng bạc Mà vợ chồng của nó tìm kiếm bấy lâu nay Chắc chắn được ông già giấu ở đó Dạ Tài sản của ông Ông giấu ở đó Mận lầm bầm trong miệng Rồi bật dậy Nó đập tung cái mệnh đang đắp ở trên người Lao thẳng ra mé sông Bất chấp cơn mưa xố xả Đang tạt vào mặt Mộng giảng của ông sáo cứ lùi dần Lùi dần dẫn dụ Mận Đi ra phía sông đêm mưa gió Và cái nụ cười béo bó trên khuôn mặt của nó Dưới cơn mưa đêm Càng lúc càng trở nên quái diện Mận chạy chân trần kinh nền đất trơn trực Bùng lây bắn lên lắm lem các bộ đồ ngủ Nhưng Mận không hoạt tập Đôi mắt của Mận giờ chỉ còn thấy Ánh vàng rấp ránh Đang tỏa ra từ phía bé sông Tối ôn kia Tới nơi Mận cho người nhìn xuống mé sông Lúc này nó thấy rõ Sau dòng chạy của nước Bên dưới là thứ ánh sáng vàng rấp lánh của chim loại gian thiệt rồi Ông già dấu ở đây hiền chi kiếm nát nhà không thấy luôn <cười> Mận la lên xung xương Nốt bước chân xuống sông đạch nuốt Định bụng sẽ lấy giặc lên Nhưng khi vừa đặt chân xuống Thì bỗng có một mặt đầy Từ dưới sông thọ lên Búp chặt cái cổ chân của nó Cả thân hình đẩy đà của Mận Lao thẳng xuống dòng sông sâu hùng hút Tiếng hét thất thạch của Mận Bị tiếng sắm trên giang nuốt chững ngay lập tức Sáng hôm sau mạnh ngủ dậy không thấy vợ đâu, nó chạy đi tìm thì tá quả khi thấy xác của vợ mình nửa chìm nửa nổi dưới mé sông, chân thì bị một sợi dây từng buộc gỗ ở dưới mé quấn chặt nên không trôi đi được, và đôi tay vẫn nắm chặt cứng một vật gì đó trước ngực. khi người ta đem xác mật lịch gỡ ngón tay mặn ra, ai nấy đều trùng mình kinh hãi vì thứ mặn sống chết giữ lấy không phải là dạt. Mà đó chỉ là một miếng gỗ mục nát đèn đúa Được đẻo gọt nhăm nhở thành hình thổi giàn bà thôi Cái đám tang của Mận diễn ra chấp nhoan Lạnh lẽo y hệt như cái cách mà Mận sống với bà con lối xóm bảy lầu này Người ta đến giếng phần gì nghĩa tử là nghĩa tận Phần gì tò mò muốn xem cái gia đình thợ mộc này Còn xảy ra chuyện gì quái đạn nữa hay là không sau khi nắm bộ đất đỏ của Mận được đắp xong, nằm chổng chơ bên cạnh một ông sáo ngoài cò đất, căn xưởng cũ của Mạnh bỗng trở nên trọng thênh thang, nhưng lại u ám đến ớn lạnh. Mạnh ngồi bó gối trên cái giường giữa nhà, tay cầm chai rượu uống ưng ực như muốn dùng men say để ác đi cái nỗi sợ hãi đang đen lỗi trong từng bạch máu. Nhưng càng uống, đầu óc hắn càng tỉnh táo lạ thường. Tỉnh để cảm nhận rõ một một cái không khí đặc quánh như đang bóp nghẹt đáy lọc ngực mình. Thằng cu bảo, từ ngày mẹ mất, cứ lầm lì không nói không rằng Nó trốn biệt trong cái buồn tối ôm. Tỉnh thoảng lại phát ra những tiếng cười khanh khách, nghe ớn ốc. Nhưng Mạnh cũng không còn tâm trí đâu mà quan tâm tới con. Bởi chính bản thân hắn đang bị dồn vào đường cùng của sự ức chế và quan mang tột độ. Đêm xuống Khi tiếng ít nhái ngoài đồng bắt đầu kêu trang Cũng là cái lúc Không gian trong nhà trở nên ma mị nhất Mạnh nằm giật ra phản Ánh mắt tào láo Nhìn lên trần nhà đen kịch đầy mạng nhện Bên tai đó Bắt đầu nghe thấy những âm thanh đà lùng Phát ra từ phía sữa mập Ban đầu chỉ là tiếng đạch cạch nhẹ nhàng Như tiếng chuột chạy Nhưng càng về khuya Âm thanh đó Càng trỏ rệt hơn Biến thành tiếng cưa xẻ gỗ kẹt kẹt Tiếng đục đẻo chàng chát gian vọng giữa đêm thành trắng Mình biết chắc chắn Mình đã cắt cậu giao điện ở ngoài xưởng Đám cờ cũng đã nghỉ làm Theo chân chú Bình Vậy thì ai đang ở ngoài đó Mà cưa với đục được chứ Má nè Chết rồi mà cũng không để Người sống yên thân là sao Ông muốn cái gì thì ông hiện lên Nói với tôi một tiếng đi Đừng có làm trò ma trò quỷ hù thằng này nữa Nó không có sợ đâu Mạnh la lịch Hắn cầm lấy cái dao yếm sáng đoán Để ở dưới chân trường Men trụ làm cho máu nóng trong người hắn sôi sục, lẫn át đi cái lạnh lẹo Đang chạy dọc người của hắn Hắn đập tung cửa sau Bước chân loạn troạn lao ra ngoài sân Nơi bóng tối đang bao trùm Lấy cu sướng mộc cũ kỹ Nằm im liềm dưới tà cây trứng cá Nó tiến lại gần sườn mộc Tiếng cửa máy vẫn trang lên xè xè, đều đặn, nghẹt như cả ốc Tiếng lưỡi cưa nghiến vào gỗ, trích lên tường hồi chối tay, như tiếng ai quán thàn khóc Mạnh nấp sau đóng gỗ dụng, nheo mắt nhìn vào bên trong Dưới ánh trăng nhật nhạt, hắt qua khe hở của máy tôn tủng lộ trụ, Nó thấy một cảnh tượng khiến tim của nó như muốn đột tụ Ngay tại cái bàn cửa máy, nơi ông Sáu đã gục xuống chết gần đó mấy ngày trước Có một bóng người đang đứng lụt khồm Cầm cụi đẩy từng tấm dán chồng lưỡi cưa Đang quậy Cái bóng đó mặc cái áo tung cụ kỵ Màu xanh đậm dáng người hơi ốm Lưng hơi cọc xuống Mái tóc qua trăm rối bù Bay lòa xòa trước tràn Đó chính là ông Sáu Ông ta đang đập việc một cách say sưa Miệt mài như thể ông chưa từng chết Đồ tay xương sầu của ông Giữ chặt tấm dán Đẩy mạnh về phía trước Mặt cửa bắn ra tùn tuế nhuộm vàng có một góc sự Nhưng cái điều kinh khủng nhất Là ông không có chật Phần thân dưới của ông lơ lửng Trên mặt đất chừng một ngàn tay Và cái đầu của ông cứ quẹo Sang một bên một cách quạt quẹo Như người bị chảy cổ Đôi mắt trắng giả không có lọc đèn Cứ như ánh nhìn bị mắc kẹt Vào lứa cưa sắc lẹp Ông già, Ông về đây làm gì nữa Đã chết rồi Không để lại chút của cải tài sản nào hết Ông còn tin bao con báo cháu nữa hay sao vậy ha? Mạnh ra lên Nỗi sợ hãi biến thành sự cuồng nộ điên loạn Hắn không tin vào mắt mình Hắn cho rằng đây chỉ là ảo giác cho trụ Hoặc là do ông già cố tình hiện về Gẹo nó thôi Cầm chặt cái dao yếm trong tay Mạnh lao sổ vào trong xưởng như một con thú điên loạn Nó dơ lên Chém xối xả vào cái bóng đang đứng bên bàn cửa Chết rồi thì biến đi cho quốc bắn tao Thành đã khôn nạn Đa. Khôn nạn Đa. Đa. Lửa dao chém phập xuống lưỡi cửa Tiếng kim loại va chạm vào nhau Khen một tiếng chói tai. Ti lửa bắn ra tung tóe, Cái bóng của ông Sáu bỗng nhiên tan biến như lạc khói. Tiếng máy cưa cũng im bật ngay tức khắc Đã lại sự yên tĩnh trợ người cho căn sự cũ Mạnh đứng thở hồng học mồ hôi chả ra giữa tắm. Nó nhìn xuống chỗ mình vừa chém. Không có ai cả, chỉ có lưỡi cưa máy im liềm dính đầy bụi gỗ và một con hình nhân bằng trơm trách nát nằm trọng chờ dưới đất. Trên thân hình nhân có một lá bùa đỏ red, vẽ những ký tự hoạt quẹo. Mạnh bàn hoàng nhận ra, đây là con hình nhân thế mạng, Mà mấy hôm trước Thầy Tư Đạo đã lén để lại trấn yểm Nhưng đã bị hắn quăng vào sọc trác Giờ không hiểu sao Nó lại nằm ở đây Bỗng nhiên Từ phía góc tối nhất của sượng mộc Nơi chất đầy những chiếc quan tài chưa sần phách Một tràn cười khanh khách giàn rệt Giọng cười nghe càng đặc Ô ô giống hệt giọng của ông Sáu lúc sinh thời Mỗi khi ông đắc ý di đóng được một cái hộp đẹp Mạnh quay phát lại Nó nhìn thấy trên nắp của một chiếc quan tài Có một đôi tay đen đúa Móng tay dài ngoan Đang bấu chặt cho thành gỗ Nó từ từ nhô lên một cái đầu hói Da mặt nhăn nhèo Xám quét thứ con bất hiểu Sao mày lại để tao nằm Trong cái hộp tội tạng như vậy Tiếng nói giang trọng Dỗ do chất tường Nghe u u rất kinh khủng. Mạnh kinh hãi tột độ. Hắn quăng cây dao im xuống đất. Quay đầu bỏ chạy thuộc mạng về phía nhà trên. Miệng lắp bắp không thành tiếng. đẹp đó, Mạnh trùm kính mờn, Nhưng tiếng cửa máy lại tiếp tục gian lên xe xe. Lần này nó nghe cực hơn. Như thế đang cưa ngay dưới cặp giường của hắn. Mạnh lão đảo bước từ ngoài sân vào nhà sau. Khi bị cái bóng ma ngoài xưởng mọc. Hù cho hộp siêu phách lạc Nó ngồi bệt xuống cái ghế gỗ cũ kỹ Rồi cầm lấy chai rượu Nóc ưng ực Để trấn an tinh thần Đang quảng loạn tột độ Cái mùi rượu cây nồng Chạy xuống cổ họng Làm nó nóng trang cả người Nhưng vẫn không thể nào xua đi được Cái cảm giác ớn lạnh Đang chạy dọc người của nó Khi nhớ lại Cái khuôn mặt méo bó Và đôi mắt trắng dạ của ông sáu. Nó gục đầu xuống bàn hai tay dò đầu bức tốc trong cơn tuyệt vọng cùng cực, gì của cải thì không thấy đâu, mà mạng sống thì cứ như đang treo trên sợi tóc trước sự báo quán gây trận của người cha quá cố. Ánh mắt lờ đờ của mình vô tình quét qua bàn thờ ông sáu nằm chém chề giữa nhà, nơi khói nhang vẫn đang nghi ngút tỏa ra mù mịt che quất cả gì ảnh người chết. Bầu nhiên, một ý nghĩ ghé lên trong đầu nó như chấp đất ngang bầu trời đêm đen kịch. Nói nhớ lại cái dáng chết dưới bàn thờ Phật của ông sáu hôm nọ, đôi tay chấp lại, gái lại và ánh mắt trơ trừng nhìn thẳng lên bức tượng Phật bà Quan Âm bằng sứ trắng đặt trên cao nhất của trang thờ. Má nó, sao tao ngu dưới vậy nè trời. Chắc chắn là ông chú vàng bạc trên tượng Phật rồi. Ông hay lắm ông già. Mạnh làm bầm trong miệng rồi đứng dậy Cái lòng tham vô đáy Là một lần nữa trỗi dậy mạnh mẽ Lấn át cả nỗi sợ hãi ma quỷ Đang bộ chạy xung quanh Nó lao tới bàn thờ Trèo lên cái ghế đậu Rồi thẳng tay gạt mấy cái lư hương xuống đất Làm tàn tro bay tứ tung mù mịt Cả một góc nhà Nó không còn kiên nệ gì nữa Đôi mắt đỏ ngầu hào háo Nhìn vào bức tượng Phật Bà Đang nhìn xuống nó với vẻ mặt từ bi khỉ xả Nó nghĩ, chắc chắn bên trong bức tượng trống ruột này phải chứa đựng cả một gia tài khổng lồ mà ông già đã tích góp cả đời người thợ mộng. Mạnh ôm lấy bức tượng. Cảm giác năng trịch khiến nó càng thêm tin tưởng vào suy đoán của mình. Nó cười lên sẵn sàng, rồi dơ cao bức tượng lên quá đầu Dùng hết sức mình đập mạnh xuống nền cạnh. tiếng sứ bể gian đình chát chúa xé toạt màn đêm Những mảnh sứ văng tung ra Thứ phía sắc lẹp Nhưng tuyệt nhiên Không có một thỏi vàng Hay một món trang sức nào Rơi ra như nó mong đợi Giữa đóng miệng sứ trắng toát Nằm chống chơi trên nền gạch Chỉ có một cái hộp nhỏ Đen thui Được bọc kỹ bằng mấy lớp giải Dù đã ố dạng theo thời gian Mạnh sững sợ trong dây lát Mặt nó méo sệt đi Vì thất vọng Nhưng rồi nó vẫn trộm tới Chụp lấy cái hộp gỗ tay chân trung lẫy bảy cày nắp hộp ra với hy vọng dứt chắc được chút đỉnh gì đó gọi là cụ trừ kế bên trong hộp không có gì chỉ có một sắp giấy tờ đã ngả màu cháo lòng và một cuốn sổ tay nhỏ bìa da đã cũ nét chữ viết bằng mực tím trung chảy hiện lên rõ một một mạnh cầm tờ giấy đầu tiên lên đọc đó là giấy khai sinh của hắn nhưng ở phần tên cha lại bị bỏ trống Còn bên dưới là dòng chữ chiếc tay ngoạch ngoạch của ông Sáu Kỳ Còn của Thanh với thằng Ba chột, Nó đọc đi đọc lại dòng chữ đó đến cả chục lần Mà vẫn không dám tin vào mắt của mình Thanh là mẹ của nó Còn Ba chột là cái tên ở cuối xóm Đầu óc nó quay cuồng như trong trống Trước cái sự thật phủ phạm đang phơi bậy ra ngày trước mắt Nó vội vàng lật cuốn sổ tay ra Từng trang nhật ký của ông Sáu Như những lời trăng trối đầy u uất Kể lại câu chuyện nhục nhà cô gia đình mấy chục năm dậy trước Ngày, tháng, năm Bà nó thú nhận cái thai trong bụng Là của thằng ba trộn xôm chươi tôi đau như ai cắt tình khúc trụ Nhưng nghĩ tình nghĩa vợ chồng bao năm Lại thương đứa nhỏ vô tội Nên tôi cắn trăng chấp nhận để nó sinh con ra. Tôi tráng làm lũng nuôi thằng Mạnh Khôn lớn, coi nó như con ruột. Hy vọng lấy được bao quan để gia đình được yên ấm. Nhưng sao càng lớn, tên nết của nó càng giống thằng cha ruột của nó như đúc. Cứ rủ trẻ cờ bạc, rồi lại về nhà quay phá. Mạnh buông cuốn sổ xuống đất Hai tay nó ôm lấy đầu Quả ra, mấy lâu nay Nó không phải là con ruột của ông Sáu tợ mộc hiền rạch Mà là dòng máu Của cái tên ba trột nát trụ. Chuyện đi trộm cắp giặt Ở đầu làng cuối xóm Mà nó vẫn thường hay kinh bỉ Mỗi khi chạm mặt Sự thật này đáng lẽ Phải làm cho nó thấy hối hận Vì những gì mình đã phải đối xử Tệ bạc với ông Sáu Nhưng không, cái bản chất khốn nạn Đã ăn sâu vào máu thịt Khiến suy nghĩ của hắn Mẹ lái sang một hướng tầm tối Và đê hẹn hơn cấp bội phận Nó cho chẳng ông Sáu Biết hết mọi chuyện Nên mới kim hận trong lòng nuôi nó lớn lên Chỉ để chờ ngày chết đi Rồi quay lại báo quán Trù ẻo cho gia đình nó tan nát Để trả thù cái sừng bị cấm trên đầu năm xưa <cười> Thiệt ra là vậy Hèn khi ông chết cũng không nhắm mắt. Ông để lại cái của nợ này cho tôi. Để tôi biết rồi tôi nhục nhã với thiên hạ chứ gì. <cười> ông thâm độc lắm ông già. Ông nuôi tôi khôn lớn để tôi mang cái ơn quệ của ông. Rồi bây giờ ông bắt vợ con tôi phải chết theo ông đi trừ nợ máu hả? Thật già chó chết nham hiểm. <cười> mạnh la lên điên dạy. Nó đứng bật dậy đá dăng mấy cái mảnh sư ở dưới chân. Nó nhìn lên di ảnh ông Sáu treo ở trên bàn thờ Giờ đây chỉ còn trơ trội cái khung gỗ siêu dẻo Trong mắt nó lúc này Ông Sáu không còn là người cha nuôi dưỡng giáo dục bao năm Mà là một kẻ thù truyền kiếp Đang dùng bùa phép ma quỷ để hãm hại cuộc đời nó Nó nghĩ đến cái chết của vợ nó dưới bé sông Rồi những hiện tượng kỳ quái mấy ngày đây, Tất cả đều do ông già này sắp đặt Để triệt hạ cái dòng giống của tình địch năm xưa Sự ức chế dồn nén bấy lâu này Bùng nổ thành một ngọn lửa hận thù Thiêu đốt tâm trạng Nó gom hết đóng giấy tờ Nhật ký quăng vào trong cái lò thang Đang cháy đỏ rực ở góc bên Ông muốn tôi chết hả Không có dễ đâu Tôi còn phải con ông Thì tôi đất sợ cái gì hết Để tôi coi ông làm được cái gì tôi Lửa bén vào giấy cháy phần phần soi rõ khuôn mặt dặn dẹo Đầy tà khí của mạnh nó cười lên sằng sặc, nhưng nước mắt lại chảy dài xuống gò má không khác. Nó vừa hận vừa sợ, nhưng cái sĩ diện hảo quyền của một kẻ tự cao khiến nó không chịu cúi đầu nhặt rồi. Nó quay sang nhìn về phía phòng của thằng cung bảo đang ngủ, một ý định tàn độc nảy sinh trong độc nó. Nếu đã không phải là máu mũi truột ra vì cái nhà này, thì mắc mớ gì phải ở lại đây chịu trận. Nó sẽ đem bán hết đất đai, nhà cửa, bán luôn cả cái xưởng mộc này Lấy tiền, dắt thằng Bảo đi xứ khác làm lại cuộc đời Mặc kệ cái bồ mã ông cha nằm đó lành lẽo, không ai nhạt khỏi Đi, phải đi ngay đêm nay ta sẽ bỏ hết đất đai, bán cả cái sưởng này Bán cho thật già ở dưới âm phủ Nhìn cái củ cải bay biến mà tức chơi Má nó Mạnh lầm bầm, nó chạy vào buồn lục đòi quần áo Giờ dắt hết những gì còn giá trị Nhét vào cái bao tải Nó định bụng sẽ lôi thằng bảo dậy Rồi đi ngay trong đêm nay Ngay lúc nó vừa chạm chân tới cửa bụng của thằng cột trai Thì một cơn gió lạnh buốt Từ đâu thổi thóc vào Khiến cánh cửa đóng xâm lại ngay trước mặt của nó Kèm theo đó Là tiếng cười khúc khích của trẻ con Giang lên từ phía sau lưng Nhưng trong phòng thì trống trơn Không có một bóng người. Mạnh ngồi bệnh dưới nền gạch đành lẹo Hắn muốn đi ngay lập tức Muốn sắp thằng Bảo chạy ra bến đò Để trốn khỏi cái xóm đầy ám khí này Nhưng đôi chân của hắn Cứ mềm dũng ra như cọng muốn tiêu Đứng lên không nổi Mà ngồi xuống của cột sông Cái sự tật về thân thế của hắn Cứ như một điều thuốc độc ngấm ngầm vào tim gan phèo phổi Biến nỗi sợ hãi ban đầu Thành sự hận thù cay nghiệt Hắn hận Con mẹ đàn bà lăn loạn Đã đẻ ra hắn Hận cái tên ba chục khốn kiếp Và hận nhất là ông sáu già thợ mộc Đã chết rồi Mà vẫn còn để lại cái di trúc Tinh thần quái đảng này trêu người hắn Ba ơi Con đói quá Tiến thằng cu bảo chàng lên lý dí Từ phía cửa bù Làm mình giật bắn người Hắn quay lại trừng mắt Nhìn đứa con trai độc nhất Đang đứng co trò trong bộ đồ tung cụ trách Thằng nhỏ mới 7-8 tuổi đầu Mà mặt mày hóc hát Đôi mắt thâm quần Vì mấy đêm liền không ngủ được Do sợ ma Nó nhìn cha nó với ánh mắt cầu khẩn Mong chờ một chút tình thương Hay ít nhất là một chén cơm nguội lót dạ. Nhưng đáp lại nó Chỉ là một cái khoát tay đầy thô bạo của mạnh Cùng cái giọng lè nhẹ đầy mùi trụ Đói cái gì mà đói quay Tao còn chưa có một hộp cơm trong bụng Ở đó mà đói quay Mày đi ra chỗ khác chơi cho tao suy nghĩ coi trạng vàng ở đây tôi đá một cái chụp mày em bây giờ đi thằng bảo miếu máu nó sợ cái vẻ mặt hung dữ của cha nó lúc này còn hơn cái sợ ma nên nó lủi tuổi quay lưng bước ra nhà sau bóng dáng nhỏ bé của nó liêu xiêu in trên dắp tường đoan đổ dạng ố, nhìn tội nghiệp như một con mèo quan bị bỏ rơi mạnh nhìn theo con trong lòng nó chợt dấy lên một suy nghĩ độc địa rằng Thằng nhỏ này biết đâu Cũng không phải là con của nó Biết đâu con vợ lăng loạn của nó Cũng đi chung trả ở đâu đó Rồi đem cái củ nợ này về cho nó nuôi Cái suy nghĩ đèn tối đó Khiến nó càng thêm chán ghét đứa nhỏ Nó cầm chai rượu Ngửa cổ tu một hơi dài Rồi gục đầu xuống bàn Mặc kệ thằng Bảo muốn đi đâu thì đi Chết bờ chết bụi Nó cũng không hề quan tâm Thằng Bảo đi ra sau bếp. Nồi cơm nguội lạnh gắt, không còn một hột nào. Nó định uống một gáo nước cho đỡ đói, rồi lần mò bước ra sân sau. Ánh trăng đêm này mờ ảo, rút tỏ lúc mờ, sau những đám mây đen dân vũ báo hiệu một cơn mưa lớn sắp ập tới. Gió từ sông thổi vô xưởng mộc làm mấy tấm tôn mái che, da vào nhau, kêu loạn soạn. Nghe như tiếng ai đang gõ nhịp phách gọi hột. Thằng Bảo chốn chỉ rất thích chơi ở sưởng mộc vì hồi ông nội còn sống. Ông hay bào gỗ làm mấy con tu hú cào cào cho nó chơi. Mùi gỗ mới thơm phức luôn làm cho nó cảm thấy dễ chịu. Nó mòn men lại gần cái đống gỗ trụng định tìm mấy miếng chán nhỏ để xếp hình nhà cửa cho đợt buồn. Tiếng cửa xưởng hé mở một luồng gió lạnh thóc ra làm thằng Bảo trùng mình nó ngước mắt nhìn chập bên trong bóng tối đen kịch nuốt chửng mọi thứ chỉ thấy lờ mờ hình dáng của mấy chiếc quan tài đang đóng giỡn nằm im điềm như những con quái vật đang cuộn độc bóng nhiệt từ phía góc xử nơi đặt chiếc ghế mây tre mà ông sáu hay ngồi nghỉ trưa có một đốm sáng màu xanh tét lấp lè như ảnh lửa mà trời tăng bảo vui mắt nhìn cho kỹ nó thấy đổm sáng đó từ từ lớn chật rồi hiện ra rõ một một dáng người quen thuộc đang ngồi dắt chân chữ ngủ tay cầm cái tẩu thuốc lá cháy đỏ rực ông nội ông nội gì hả ta nhỏ treo lên khe kẻ cái sự ngây thơ của trẻ con khiến nó quên mất rằng ông nội đó đã chết và được chôn ở ngoài cái cò đất mấy bữa nay nó chỉ biết rằng người thương nó nhất nhà đã trở về Nó chạy ù vào trong xưởng Băng qua những đống mùn cưa ngổn ngang Để đến bên cạnh người ông kính yêu Cái bóng đèn đó đứng dậy dáng người cao, ốm, lưng hơi còng xuống Bộ đồ sờn dây quen thuộc Vẫn còn cái mùi mộ cưa Ông Sáu không nói gì Chỉ mỉm cười hiền từ Dãy tay gọi thằng cháu nội lại gần Nhưng cái nụ cười đó Dưới ánh sáng xanh lẹ của ma trời Lại trở nên méo bó Quỷ dị đến lạ thường. khuôn mặt ông trắng bệch như sách Hai hốc mắt đen ngộm Sâu quắn không thấy đáy Trên nhà trên mình đang mơ màng trong cơn say Thì nghe tiếng thằng bão nói chuyện trì rập Nó bực mình nhíu mày cố tay lắng nghe Xem nó đang nói chuyện với ai Giữa đêm khuya như thế này Dạ con đói lắm ông nội ơi Ông nội cho con bánh Hả ông nội Giọng thang báo trong trẻo chan lên trỏ mồng mộc Khiến Mạnh tỉnh cả trụ Hắn bực dậy như cái lò xo Mồ hôi lạnh toát ra ướt đậm cả đường áo Nó dội cầm lấy cái đèn pin ở trên bàn Tay trùng trùng bật công tắc Rồi trón trén bước ra cửa sau Luôn ánh sáng vàng của cái đèn pin Quét qua khu vườn chuối sau sát lá Rồi thẳng vào sướng mộc Đang mở cửa tàn khoát Cái cảnh tượng đập vào mắt của Mạnh khiến nó chích biến hai chân trung chặt xuống đất không nhúc nhích nổi. Tàng Bảo đang đứng giữa sự tay nó nắm chặt lấy một bàn tay đèn đúa thò ra từ bóng tối. Cái bàn tay đó lạnh lẽo đầy những vết đồi mồi và móng tay dài ngoằn sắc nhọn đang bấu chặt vào cái cổ tay nồng nớt của đứa trẻ. Từ trong bóng tối, khuôn mặt của ông sáu từ từ nhô ra. Ông nhìn thẳng vào mạnh. Cái cổ ông queo qua quẹo lại một cách quái dị, Miệng ông há trà Cái lưỡi tím ngắt Thè dài liếm mép Như đang thèm thuồng một món ngon chặt lạ Ông không nói tiếng nào Chỉ dùng ánh mắt đầy quán khí Nhìn đứa con nuôi bồi bạc Rồi từ từ dắt tay tạc Bảo Lùi dần vào sâu bên trong sự Nơi có những chiếc quan tài Đang há miệng chờ sẵn Bảo! Bảo ơi! Lại lấy với tao! Bảo! Mạnh cố gắng cất tiếng gọi con Nhưng giọng nó tắt ngẹn trong cổ hồng Hắn muốn lao tới giật tay đứa con Nhưng nỗi sợ hãi vô hình Đã trói chặt tay chân hắn Hắn thấy thằng Bảo quay lại nhìn hắn Khuôn mặt của đứa trẻ vô hồn Đôi mắt nó cũng bắt đầu Chuyển sang màu trắng giả Giống hệt ông nội nó Nó giãy tay chào tạm biệt cha Rồi ngoan ngoạn bước theo cái bóng mặt Quái dị kia. Cánh cửa xưởng tự động đóng sầm lại trước mặt của mình, nhốt chặt đứa con trai và quan hồn người cha vào trong bóng tối dịu cựu. tiếng thằng bảo cười cúc khích giang đình lực cuối rồi im bặt. thay vào đó là tiếng cưa máy lại bắt đầu chạy. tiếng gỗ bị xé toạc ra, ngèn trắc trắc như tiếng xương cốt bị nghiền nát. mạnh ngã quỵ xuống nền đất. Hắn ôm đầu la lên trong tuyệt vọng Nhưng tiếng la của hắn Cũng bị tiếng sấm sét Âm âm ở trên trời cao ác đi mất Mưa bắt đầu trút xuống xối xạ Rửa trôi đi những dấu chân nhỏ bé của thằng Bảo trên địch đất Chỉ còn lại dấu chân to lớn Dặn dẹo của một người đàn ông Đi cả nhắc In hàng sâu quắn Dẫn thẳng vào cánh cửa trữ thật Mạnh tỉnh dậy Khi mặt trời đã đứng bóng đầu đau như búa bổ, toàn thân ê ẩm như vừa bị ai đánh một trận nhược tử. Hắn đom đóm bò dậy từ dũng sinh lay lội ngay trước cửa sự mọc, bộ quần áo ướt sũng bám đầy đất cát dơ giấy, nhưng hắn không còn tâm trí nào mà bận tâm đến chuyện đó. Ký ức kinh hoàng đêm qua uoà về như một cơn đổ quét, hình ảnh thằng Bảo bị cái bóng ma của ông Sáu chắc đi vào trong bóng tối khiến tim nó thắt lại đau nhói từ cơn nó quảng khốt nhìn giáo chắc xung quanh miệng la lên gọi tên con trong tuyệt vọng tiếng gọi khang đặc gian giọng cấp cô dưỡng chuối sơ sát tiêu điều sao bảo bảo ơi con đâu rồi bảo đừng có giỡn với ba nữa đã lên đi con bảo à đáp lại hắn chỉ là tiếng gió xào sạc và tiếng sóng ngoài sông đang chàn rệt. Căn nhà giờ đây vắng lành dư tợ, cửa nẻo mở tàn khoát, đồ đạc bên trong bị gió thổi bay tứ tung Mạnh lao vào trong nhà, lục từng ngốc nách, từ gầm trường, xóa bếp, cho đến cái tủ thợ trống trơn. Nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của đứa con trai đâu cả. Cái bao tải quần áo, hắn gom đại tối qua, vẫn nằm chống chơ ngay cửa bụng. Hắn chạy ra bến sông, nhìn dòng nước gian đục phù sa đang cuồn cụ chạy xiết. Trong đầu lóe lên những ý nghĩ đèn tội nhất. Hay là nó trượt chân té sông? Hay là nó bị ma chấu? Hắn dọa đầu bứt tay, chạy ngược trở lại xưởng mọc, nơi cuối cùng hắn nhìn thấy con mình. Khu xưởng mọc sau cơn bão trông như một bãi chiến trường, gỗ chán ngộ ngang mùng cưa ướt nghiệp bám dính đầy mặt đất. Mạnh bước thấp bước cao, lội qua đống độ nát, đôi mắt đỏ ngầu sôi mối từ ngốc ngách. hắn đực tung mấy tấm dáng ép, chui xuống gầm bàn cưa, thậm chí chui vào cả cái hầm chứa gỗ dự trữ, nhưng vẫn không thấy tầm hơi của thằng nhỏ. Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra, qua lẫn với nước mưa còn đồng lại trên tóc, chạy xuống mắt cây xẻ. Bỗng nhiên, Ảnh mắt hắn Dừng lại ở một vật thể to lớn Nằm sưng sững giữa sự Đó là cái quan tài bằng gỗ sao đỏ Loại gỗ quý hiếm và năng trịch Mà chỉ dùng cho nhà giàu Cái quan tài này khắc hẳn Với cái hòm gỗ tạp rẻ tiền Mà hắn đóng cho chà hắn Nó được bào phẳng lì Đánh dầu bóng đoán Chạm trổ trong phường tinh xảo Nó nhớ rõ ràng Chiều hôm qua trước khi nghỉ tay uống rượu Nó đã mở nắp quan tài ra Để kiểm tra lại cái lớp giày lót bên trong Nắp quan tài dựng đứng vừa vào tượng Nhưng bây giờ Cái nắp giày cui Nặng gần cái trăm ký đó Đã được đầy kính mít Kích trịch vào thân quan tài Nằm im liềm một cách đáng ngờ Một luồng khí lạnh bất ngờ ụp vào lưng của mạnh Linh tính mách bảo Có điều gì đó cực kỳ khủng khiếp Đang nằm trong cổ quan tài sang trọng kia Nó nước nước bọt Đồ chân trung chạy bước lại gần Bàn tay chai sạn chạm vào nắp gỗ lạnh lẽo Không lẽ Không lẽ nào Mạnh làm bầm Nó cố trấn an bản thân rằng Chắc do gió bão lớn quá Làm nắp quan tài đổ xuống Và vô tình đẩy kính lại thôi Nó hít một hơi thật sâu Dồn hết sức mình Dạo đôi bàn tay để đẩy cái nắp quan tài ra Nhưng cái nắp gỗ sau Nó nặng kinh khủng Lại thêm cái khớp mộng Mà nó thiết kế theo kiểu âm dương bắt quái Để đảm bảo độ kính tuyệt đối Khiến cho việc mở ra khó khăn vô cùng Nó phải dùng cả xà bên này Mồ hôi mẹ mồ hôi con tuôn ra dưới suối Tiếng gỗ ma sát vào nhau Kêu lên trịt trẹt Nghe trợn cả ốc sau một hồi hì hục, cuối cùng nắp quan tài cũng chịu nhúc nhích, hé ra một khe hở tối ôm, một mùi hôi nồng nặc bốc lên. Không phải mùi của người chết lâu ngày, mà là một cái mùi của sự ngột ngạt, của mùi hôi và nước tiểu. Nắp quan tài bị hất tung sang một bên, rơi xuống nền đất ngay một cái trầm. Mạnh trồm người nhìn vào bên trong và ngay lập tức hắn ngã ngửa ra sau, miệng há khóc không thốt nên lời. Mắt trừng trừng như muốn nứt ra khỏi hốc Nằm co quắp dưới đáy quan tài Trên lớp giải lụa đỏ thẫm Là thằng Cô Bảo Đứa con trai bé bỏng của nó Nằm im bất động Khuôn mặt tím tái, sưng hướp Đôi mắt mở to trắng giả Nhìn trân trân lên trần sự. Mười đầu ngón tay của nó Tuệ thoát máu, dập nát Bám đầy những giấm gỗ nhỏ xíu Trên mặt trong của đắp quan tài Nơi hắn vừa nảy ra Chi chích những vết cầu cấu loạn xa Những dịch máu khô động lại Thành từng đường dài hoang quèo Như những con trùng đất đang bò Bảo ơi Trời đã ơi là trời Con tôi Mạnh la lên một tiếng xé lọc thẳng lao tới ôm lấy cái xác Kiến đời của thằng con Lấy gội điên cụ Nhưng thằng bé đã bất mất chỉ ngạt thở, mất trong sự tuyệt vọng và sự sợ hãi cực cùng, và điều trớ trêu đau đớn nhất chính là ở chỗ các quan tài này được chính tay bành thiết kế với một niềm tự hào là kính khí tuyệt đối kiến chui không lọt để bán cho các tay nhà giàu để moi thêm tiền của người ta. hắn đã chà nhám từng đường tránh, keo từng kẽ hở để đảm bảo không một chút không khí nào lọt vô được để giữ sát được lọt. Chính sự tham lạc, sự tính toán, tinh vi của hắn đã biến các quan tài thành một cái bẫy chết ngực, một buồn hơi ngạt giam cầm và giết chết đứa con ruột thịt của hắn. Mạnh nhìn những giết cào xước trên nắp gỗ, hắn tưởng tượng ra cảnh thằng bé tỉnh dậy trong bóng tối. Nó đã quảng loạn đập cửa, cào cấu, gào thét gọi tên ba đến khàng cổ, nhưng hắn thì đang say rượu ngủ say như chết. Hoặc đang bận đối phó với ảo chắc điên khủng của mình Nó đã chết giận chết mọn trong sự cô độc Trong cái hộp gỗ sang trọng Mà cha của nó đã làm ra để đổi lấy tiền bạc Cái chết của nó không phải do ma quỷ Không phải do trùng tan Mà là do chính bàn tay người cha tội lỗi này tạo nên Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Ông cha khốn nạn Tại sao ông lại nở ra tài với cháu nội của ông chứ Tại sao <cười> Mạnh đập đầu vào thành quan tài trang chát Máu từ tráng chảy xuống trọng rộng Qua lệ với nước mắt Hắn cười lên sẵn sàng Tiếng cười mang dại trang dòng giữa không gian u ám của sự mập Mạnh ôm chặt sát cô chào lộc Đù đừa như đang tru ngủ Miệng lẩm nhẩm hát Những câu hát tru ầu ơ Méo mó lạc điệu Ngoài trời, mây đèn lại bắt đầu dần vũ Gió lại nổi lên từng cơn trích rào Báo hiệu một cơn giông mới lại sắp ập tới Căn nhà thợ mộc giờ đây đã chết ba người Đúng như lời nguyện trùng tan Ông sáu Mận và giờ là thằng cu Bảo Chỉ còn lại một mình mạnh Kẻ đã gây ra mọi tội lỗi Đang ngồi chờ đó đợi cái kết cục bi thảm cuối cùng dành cho mình Mạnh đặt sát con xuống Đôi mắt hắn bỗng dừng tráo quảnh Ảnh lên một tia nhìn điên loạn và quyết liệt Hắn đứng dậy Cầm lấy cây cuốc chim nằm ở góc sử lầm lũi bước ra ngoài trời mưa gió Hướng thẳng về phía cổ mã mới đắp của ông Sáu Trong đầu hắn lúc này Chỉ còn là một mớ hỗn độn phức tạp Lúc thực lúc hư Hắn dấy lên một ý nghĩ Đào mộ Phải đào mộ lên Chắc chắn rằng ông già đã giấu dạc dưới đó Và chắc chắn ông già đã bắt hồn thật bào xuống đó Nó phải xuống đó để đòi lại con Đòi lại vàng và đòi lại tất cả Cơn mưa dông hồi chiều Tưởng đã tạnh hẳn Nào ngờ đến nửa đêm Lại bùng lên dữ dội hơn gấp bộ Sấm chớp trạch ngang dọc trên bầu trời đen kịch Như những giết nứt của ngày tận thế Mạnh dắt cây cuốc chim trên dài lầm lũi bước ra khỏi cửa xưởng mộc, dán đi siêu dẻo, nhưng đôi mắt lại sáng quát một cách điên dại, Hằng lên những tia lửa máu đỏ lồm đầy sát khí. Hắn bỏ lại cái xác của thằng con trai độc nhất nằm lạnh lẽo trong cái chiếc quan tài gỗ sao sang trọng. Trong đầu hắn lúc này tình phụ tử đã bị lòng tham và sự hận thù nuốt chững hoàn toàn. Hắn tin chắc chắn mọi bi kịch đổ xuống đầu hắn từ cái chết của vợ sự mất tích rồi cái chết tức đột của thằng Bảo tất cả đều cho ông sáu dưới mộ làm trà đi trừ người ông trời tới cùng với tôi hóng ra được thôi đêm nay tôi sẽ cho ông biết đây tôi sẽ lôi cổ ông lên hỏi cho trả lẽ tại sao đất không để lại vàng cho tôi còn dám bắt con tôi đi theo ông già có chết yeah. mạnh lầm bầm trong miệng tiếng nói của hắn bị tiếng gió trích gào ác đi nghe ồ ồ như tiếng thú quạc đang bị thương. Hắn băng qua dường chuối sơ sát, những tảng đá chuối bị gió quốc tơi tả cứ quất vào mặt hắn trát trạt, nhưng hắn không hề bất tập. Đôi chân trần đạp lên bùn xình trơn trượt, gai mắt cỡ cào trách da thịt tưới máu. Hắn vẫn cứ lầm lũi tiến về phía cổ đất cao nằm trơ trọi chữ độc, nơi có nấm mồ mới đắp ông sáu đến trước ngôi mộ. Mạnh đứng sửng lại Hơi thở khổ khẩn phả ra lạc khối trắng xóa Giữa mật đêm cạnh buốt Dưới ánh chấp loạn Nắm mồ hiện ra tù lù ướt sụn lư hương đổ nằm trọng chợ Những tờ giấy tiền vàng mã Dính bất xuống bụng đất đặt mấy Cái cảnh tượng thê lương đó Thay vì làm cho Mạnh sợ hãi Lại càng kích thích sự điên cuồng trong hắn Hắn cười khẩy, Nụ cười méo sệt Trên khuôn mặt hốc hát rồi hắn dơ cao cây cuốc dịp lực, dồn hết sức mình bổ mạnh xuống nắm một. Lưỡi cuốc cắm thập vào đất xét dẻo quẹt, mạnh giật mạnh cán cuốc, hất tung một mảng đất lớn giật ra xa. Hắn bắt đột đột, những nhát cuốc bổ xuống điên cụ, dồn dập như trút hết bao nhiêu quốc thận dồn nén bảy lộc này. Hắn vừa đau vừa chửi rủa, những lời lẽ thô tục, cay độc tuôn ra xối xả, hòa lẫn với tiếng sấm rền gian trận. Và chó chết Tưởng rằng mày nằm im ở đây Là mày muốn làm gì thì làm hả Tưởng tao không dám đạo má của mày lên sao Mày bắt con tao đi Mày dám đi Mà nhấu hết cổ cải không cho tao một đồng nào hết Cho chết Hố yeah, yeah. đất ngày một sâu dần mù đất mới tanh nồng bốc lên độc nặng, Qua quyện với mùi tự khí Dường như đang len lõi Thoát ra từ bên dưới lòng đất sâu thẳm Mạnh nhảy toát xuống khố Bùng đất ngập ngang không Hắn quằn kề cuốc sang một bên Rồi dùng tay trần cào cấu Mới móc lớp đất sét Đang dính chặt lên đắp quạt tài Móng tay hắn bật máu, đau chối Nhưng hắn không dừng lại Đôi mắt dán chặt vào lớp gỗ tạp Đang dần lộ ra Với lớp ánh sáng chấp giật liên hồi. Đó là cái hồn gỗ tạp rẻ tiền Mà chính tay của hắn Đã bắt thợ đóng cho cha mình Giờ đây lớp sơn mộng mảnh đã bắt đầu bộc tróc lộ ra thớ cổ đen sì ẩm mốc. <cười> mày đấy rồi thằng già, mày trốn gì đây hả? mày tưởng mày trốn gì đây? là mày muốn làm gì thì làm sao? Ha, ta sẽ lôi đầu mày lên, thằng già khốn nạn! <cười> mạnh ra lên, hắn cầm lấy cây xà beng đem theo ở bình hộc chọc mạnh vào khe hở giữa nắp và thân quan tài, tiếng gỗ nứt toát vang lên rắc rắc nghe ớn cả ốc Cái nắp quang tài bị nạy lên từng chút một. Những cây đinh trị xét bật ra kêu tảnh tách. Mạnh tỳ cá người vào cây xạ pe, gần cổ nổi lên cụ cụ. Hắn dồn sức bật tung nắp hòm ra. Một luồng hơi đành buốt từ bên trong tống ra ngoài, mang theo mùi hôi thối nồng nặc khiến Mạnh phải quay mặt đi ho sụt sụ. Nhưng ngay sau đó, hắn dội vàng quay lại, rồi ánh đèn pin loan loán vào bên trong lòng quyệt tối ồn. Điềm đập tình tịch, chờ đợi ánh vàng lấp lánh hiện ra. Nhưng không có vàng bạc châu báo nào cả. Dưới ánh đèn pin vàng giọt trung trầy, Mạnh nhìn thấy xác ông Sáu nằm đó. Nhưng không phải nằm thẳng thớm như lúc khâm liệm. Cơ thể ông cò quắp dặn dẹo một cách quái dị Hai đầu gối co lên sát ngực, Hai bàn tay xương sổ giận chấp lại trước ngực, Y hệt như cái tư thế lúc ông chết tại sườn bọc. Và cái điều kinh khủng nhất là đôi mắt của ông vẫn đang mở trừng trừng, lông trắng đục ngầu nhìn lên bầu trời đêm dọc bạo, cái miệng há hốc ra đen ngòm như đang cười vào đứa con đùi bất khiếu. Sự biến dạng của thi thể trong không gian chật hẹp của cái quan tài trẻ tí tạo nên một ánh nhìn ám ảnh đến tột cùng, khiến Mạnh phải lùi lại, lưng đập mạnh vào cái đất sâu lực sao lại nằm như vậy? dạt đâu, dạt đâu, dạt lẹ! Để... tất cả phải ở đây chứ, ông già! mảnh nát bét, hắn vẫn chưa chịu từ bỏ. hắn trôn tới lục soát xung quanh cái xác, bằng tay hắn sờ soạn vào lớp vải liệm ẩm ướt lạch léo. hắn lật nghiêng cái xác chướng đầu của ông già qua một bên, hy vọng tìm thấy cái túi vải. Hay các hộp gỗ nào đó được lót ở dưới lịch, Nhưng bên dưới Chỉ là lớp giấy báo Lót quan tài đã một nát Tấm đậm nước vàng trí ra từ thi thể. Mạnh yên tiết, Hắn nắm lấy cổ áo ông Sáu giật mạnh Định dừng cái xác dậy Để tra hỏi như một kẻ bất trí Ông nói mau Giang ông để đâu Ông đẹp xuống đây rộn dấu chỗ nào Còn thằng báo <cười> Ông ác gì no lắm đó Đúng lúc đó Một tí xét đánh ầm xuống một cái cây lớn ngay cạnh cổ mà ánh sáng trói loạ, chiếu trội thẳng vào lòng quyền Làm sáng bừng lên vật thể duy nhất đang nằm trên rực ông Sáu Mà nãy giờ mình không để ý Vì nó bị hai bàn tay chấp lại của ông trẻ khuất Đó là một tấm cương soi hình bắt quái Loại cương thường dùng để trấn trạch treo trước cửa nhà Nhưng không hiểu sao Ông Sáu lại ôm nó khư khư trước ngực khi nằm xuống Gương mặt sáng đoán, không hề bị hoen ố bởi thời trang hay hơi ẩm với lọc đất. Nó phản chiếu lại khuôn mặt lem lút bùn đất, méo bó vì lòng tham và điên giải của Mạnh một cách rõ nét đến trục mình. Mạnh nhìn chầm chầm vào tấm gương. Hắn thấy khuôn mặt mình trong đó đang giật biến đổi. Những đường nét quen thuộc của hắn bắt đầu tan chảy, nghè đi, rồi từ từ định hình lại thành một khuôn mặt khác xa lạ. Mà cùng rất đổi quen thuộc Đó chính là một khuôn mặt Dây hóc mắt sầu Gò má cao Và đặc biệt là con mắt bên trái đã bị hư Kéo màng trắng đục Đó chính là khuôn mặt của tên ba chột Tên hàng xóm răng loạn Tên tra chuột đố mặt của hắn Cây bóng trong gương nhếch mép cười Nụ cười đều cán, Giang mạnh y hệt nụ cười của Mạnh Mỗi khi hắn lừa lọc được ai đó Mạnh kinh hoàng nhận ra Cái dòng máu chảy trong người hắn Cái bản chất tham lam độc ác của hắn Tất cả đều hiện nguyên hình Trong tấm gương soi dịp chướng này Ông sáu không đem theo chạy Ông mang theo tấm gương này Để cho mình nhìn thấy chính bản thân mình Để hắn đối diện với sự thật trần trụi dây nguồn gốc dơ bẩn Và tấm điện đen tối của hắn Vào ngày phút cuối cùng Không Không phải tao Tao không giống thật đó tất cả đều là âm mưu của mày đúng không thằng gia là âm mưu của mày đúng không Trả lời tao dấn lên đúng không mình đan lên hắn giờ nắm đấm đấm mạnh vào mặt gương để phá tan cái hình ảnh gây tẩm kiệt mặt gương bị nát những mảnh thủy tinh sắc lẹm găm vào tay hắn chảy máu ròng ròng nhỏ xuống khuôn mặt tử thi của ông sáu máu tươi vừa chạm vào sát chết đôi mắt trợn trừng của ông sáu bỗng nhiên chớp một cái hai bàn tay đang chấp lại từ từ buồn ra, rồi bất ngờ giơ lên tóm chặt lấy cổ của mình cứng ngắc như kim sắt. Mạnh hét lên tất thành, hắn cố dùng dậy điện thoát ra nhưng không được. Cái xác già nua dường như đã có một sức mạnh vô hình ghê cớm, kéo kỳ hắn xuống sát mặt của mình. Cái mùi tự khí nồng nặc xộc vào mũi của mình. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt trắng giả của người cha rồi thấy trong đó không phải là sự hận thù mà là một sự thương hại tột cùng dành cho một kiếp người gặp lạc. Đất trên bị khô bắt đầu trương chuyển dữ dội. Nước mưa xối xả làm cho chất đất sét nhão nhược không còn chịu nổi sức nặng, bắt đầu sụp lở. Những mảng đất lớn đổ sụp xuống, lấp dần khoảng trống trong huyệt mộ. Mành quải loạn nước dịch lệch. Hắn thấy bầu trời đêm đang khép lại dần. Chỉ còn lại tiếng sấm nổ trên giang bên tai như tuyên bố đóng đinh vào quan tài. thằng muốn lèo lịch nhưng đôi tay xương sậu của ông sáu vẫn giữ chặt lấy hắn, dường như ông muốn giữ đứa con tội lỗi này lại bên mình mãi mãi để chấm dứt cái dòng lẫn quẩn của diệt chướng. Buôn da, buôn da ra, cô, cô tôi ơi, cô cha bảo ơi, cô anh bận ơi, cô, buôn da. Tiếng kêu của cô Mạnh tắt ngang trong câu họng khi bị khói đất khổng lồ đổ ập xuống, chôn vùi cả người sống lẫn người chết trong cùng một nắm bộ. bỗng tối bao trùm tất cả, chỉ còn lại tiếng mưa trời lộp đợp trên mặt đất nhão ghẹt, rửa trôi đi những dấu vết của một đêm kinh hoạt. khối đất bụng đặc quánh nhão ghẹt, nặng hàng tấn đổ ập xuống huyệt mộ sâu quắn, Đẹp đẹp dí thân hình mỏng banh của Mạnh Dính chặt vô thành gián hộp Rạnh ngát xám xịn Đực đã ước sủng Thì nhào lấp kính bưng miệng hố Trông dùi luôn cái tiếng thét kinh hoàng tuyệt vọng Cuối cùng của người đàn ông tham lam Độc ác Qua lẫn tiếng sấm chấp ẩm ỉ Đinh tai nhiên ốc Mạnh bị trông sống ngay bên cạnh xác chết Đang phân hủy của người cha mình Lời nguyện trùng tan đã ứng nghiệm Đến người cuối cùng Theo một cách tàn độc và bi thảm nhất Không phải do ma quỷ bắt đi, mà do chính lòng tham đã dẫn lối kẻ thủ ác tự đầu một chôn mình. Sáng hôm sau, mây tạnh, trời quang đảng, hững sáng chàng khoe, chiếu rọi xuống xóm quê đang động bọng nước chật. Bà con trong xóm lục đục dắt chiếu nhau, giác cuốc đi thăm mấy bờ bao, ruộng lúa ngập nước, thì vô tình tạt ngang qua cung ý địa cuối là trắng ngắt. Vừa bước tới cổ đất cao heo khúc, Mọi người bàn hoàng quảng hút khi nhìn thấy cái mạ mới chung của ông Sáu Thợ Mộc bị sụp một lỗ sâu quắn, hờ cả nắp hòm trần trận. Dân xóm nghĩ rằng chắc do trận mưa bão dập về tối qua, trút nước xối mòn, làm lở đất nên trú nhau xúm lại, sắn quần sắn áo, hì hụt cào bùn đắp lên nấm mộ cho người quá cố. Đang lúc kỳ hụt bươi móc đóng xinh lầy. Một ông lão điến hồn ra thất thành Quăng luồn cả cây cuốc dăng tuốt ra xa Từ dưới lớp đất sét ướt sủng trơn tuột Lội ra một bàn tay người nằm ngón cong quèo cứng đợt Thọ lên bám đầy một đất Đám đông quảng día súng nhau cao lớp đất đè nặng ở phía trên ra Thì thá quả khi thấy cái xác của thằng Mạnh Bị chôn đứng ngay cạnh bếp quan tài của ông sau Toàn thân Mạnh lúc này tím ngắt lạnh tanh Hai con mắt trợn trừng trắng giả Lôi ra còi hóc mắt Nhìn trân trân lên bầu trời đầy quang quất Kinh hải tột cùng Là cái miệng béo xịt của nó Bị nhét cứng ngắt Một nùi dài trắng toát Chính là khúc giải liệm được cắt ra Từ bộ đồ khâm liệm cho ông Sáu Kể từ đó Căn xưởng của ông Sáu cũng bị bỏ quan hoàn toàn Không một ai dám đến gần Bởi khi đêm rổ dậy Bên sau khu sưởng Lại chan lên tiếng cưa Tiếng đục kèm theo tiếng thở dài buồn thảm Như thể tự trách bản thân cả đời nuôi con người khác. Để rồi cuối cùng là nhận được cái kết thê lương từ chính lòng thành của mình. Truyện Ma Lê Huy An Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã nhấn chút thời gian để lắng nghe hết câu chuyện ngày hôm nay bây giờ chúng ta không bàn về cái cái chuyện này nữa thì ai cũng thấy rõ cái trùm tai người xưa giờ nó là như thế nào rồi nhưng mà khi đọc cái chuyện này đó cái an sực nhớ tới một cái uh, không phải là một cái chiêu thức cha một cái cách để bán được hộp thì không biết ở trong tất cả quý vị khán giả đã nghe chuyện này có ai biết hay là không nhưng mà hồi xưa đó an nghe loáng thoáng là như vậy nè Cái chỗ nào mà bán hồn bị ế đó quý vị Thì cái đêm đó đó Sẽ mướn một người Nằm ở trong cái hồn đó ngủ Sáng ra sẽ bán được hồn Có thiệt không quý vị Xin chào và hẹn gặp lại